các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Khiến bước chân của Trực mất cả vẻ tự nhiên. Ra đến lề đường, Trực dừng lại nhìn quanh, cảm thấy mình vừa bước từ một khoảng không gian chật hẹp, dày đặc khói thuốc, sang hẳn một vùng trong lành dễ thở. Dù đã gần nửa đêm vẫn còn râm ba người hành khách kiên nhẫn ngồi lại năn nỉ. Sài Gòn bây giờ tràn ngập ăn mày và bé số, ngóc ngách nào cũng có kẻ ăn xin và người mời mua vé số, kể cả vé số giả, trực toan móc tiền ban phát nhưng Hằng kéo tay gã Lôi đi. Từ bên kia đường người tài xế của trực vừa tới mở cửa xe chạy lao sang, trực ngạc nhiên hỏi: "Ủa, tôi tưởng ông đi đâu? Tôi dặn 9:00 12 giờ cơ mà." Người tài xế đáp: "Dạ thưa tôi mới tới, sợ ông cần xe." Hằng vội bảo trực: "Thôi, đi bộ được rồi, gần lắm anh à." Trực chiếu ý Hằng quay bảo người tài xế: Ông cứ đứng chờ tôi ở đây, một chút xíu nữa thì, thì tôi quay lại, hay là ông lên phòng trà ngồi chờ tôi cũng được." Người tài xế nhìn trực khẩn khoản. "Khuya rồi, ông ông lên đi xe. Hằng kéo trực đi, khỏi mà, chút xíu mà xe cổ gì?" Người tài xế thở dài nhìn theo. Thế là Trật và Hằng thả bộ quay lại chuyến á tư lê lỏi, gió từ hướng sông thổi từng cơn mát rượi. Hằng khoanh tay cúi đầu, co ro như người bị cảm lạnh. Trật vội vàng lịch sự cởi áo vest choàng lên cho nàng. Hai người bước từng bước chậm, kề cận bên nhau như đôi nhân tình mới bước vào cuộc yêu đương còn đang ở giai đoạn nồng cháy. Hàng kéo trực đi hẳn vào phía trong, sát những bức tường loang lổ của dãy phố. Nàng bảo: "Anh, vào trong này cho ấm đi." Con phố đêm vảng lên những ánh đèn mờ nhạt, lâu lắm mới thấy râm ba chiếc xe gắn máy rú ga lao vội vã, chợt hời chuyện. Trời bên này mà em thấy lạnh thì làm sao qua Canada nổi. Ừm. Em thì có hy vọng gì xuất ngoại đâu. Cả nhà chưa qua đi được hết á. Trực tự tin, em muốn đi không? Hằng cho đó là một câu nói đùa nên hững hờ đáp. Anh làm như là ra nước ngoài dễ lắm, làm cái nào mà đi được. Trực đáp gọn, thì lấy chồng. Ai mà thèm nữa em. Lời than của Hằng như một tín hiệu mời gọi khiến Trực bạo dạn đi sát vào người nàng nắm lấy bàn tay và run run phun ra những câu hứa hẹn giống hệt như mới hôm nào gã Tha Thiết nói với phượng. Lời nói của một Việt kiều lúc nào cũng có sức nặng, nhưng chợt ngạc nhiên thấy hằng không háo hức, vô vập như phượng. Gã tự hỏi phải chăng trước gã, hằng đã từng gặp vài thằng Việt kiều phết lắm, khiến cho nàng mất niềm tin. Nàng Lơ đãng nghe chập vẽ ra chân trời mới, thỉnh thoảng ngoái cổ nhìn lại phía sau như sợ có ai theo dõi. Giực mơ hồ cảm thấy nàng dường như rất ngờ vực những lời đường mật của mình gã hỏi lại "Em không tin anh sao?" "Không. Không phải thế, tại vì um, anh mới quen em có mấy tiếng đồng hồ đã biết gì về em anh đề nghị hay làm tối mai đến phòng trà gặp cô khác rồi anh cũng đòi khuyết thì ta chứ hôm nay anh nói với em tin làm sao được?" Quý vị đang nghe truyện dài Cõi đêm của nhà văn Nguyễn Ngọc Ngạn. Xin quý vị vui lòng nghe tiếp mặt B của cuốn 4. Trước khi kịp đáp thì một chiếc taxi chạy ngược chiều quanh một vòng khu chung cư chậm chậm đậu lại và bóp còi ngỏ ý mời lên xe nhưng hằng xua tay từ chối, chiếc xe lao đi, chất phân trần. Tại anh ở nước ngoài lâu quá thành ra quen lối sống bên đó, ở bên Mỹ với Canada, con gái con trai gặp nhau chỉ cần nửa tiếng đồng hồ là quyết định chung sống hay không. Đâu có mất thì giờ như Việt Nam mình. <cười> thì dễ lấy mà cũng dễ ly dị nữa. Trước chưa kịp nói. Nghe truyện hot nhất tại doctruyen.audio.net